đây là kinh đạo gì mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy? nếu ngồi thành thu nhìn thấy cũng sẽ kêu lên. sử đệ vậy mà tu luyện diệu nhật tam tuyệt đến viên mãn, mới qua ba lầu chứ. lâm phàm giết hạ thành cũng không phải vì đối phương không nói thật mà là người ra tay với sử tỷ của ta, ta chắc chắn cũng phải làm ra chút thành động. sử tỷ, hắn nói là phi phượng cốc làm, không bằng đi xem đi. lâm phàm nói, nghe tên thế lực này rất nữ tính, chẳng lẽ bang hội đều là nữ sao? Thành thù nghe thế thì thấy phì phượng cốc thì khẽ nhíu mày, giống như nghĩ đến cái gì đó. Sư đệ, nếu thật sự là phì phượng cốc thì sư tỷ kia chỉ có thể tự nhận không may Cứ coi là thấy đi. Sư tỷ, hay là phì phượng cốc này có bối cảnh gì sao? Lâm Phạm phát hiện tính cách của sư tỷ có chút không hợp, đã có đối tượng nghi ngờ rồi đi xem cũng không có chuyện gì. Nhưng sư tỷ lại lộ ra biểu tình nghiêm túc, còn nói cứ mắc kệ như vậy. thật sự là khiến hắn có chút nghĩ không ra Ngô Thành Thổ biết sư đệ đang nghi hoặc nên nói đầy từ tốn sư đệ phi phượng cấp có quan hệ với quyền tổng ở An Châu sau lưng bọn họ có bóng dáng của quyền tổng vì mấy thứ hàng hóa này mà đắc tội với quyền tổng thì không phải hành động sản xuất đâu Lâm Phàm cười nói sư tỷ kể cả phi phượng cấp có quan hệ với sân môn thì thế nào chứ chúng ta chỉ đi xem thôi mà cũng không phải là đi để làm cái gì ngô thành thù nghe thấy sư đệ nói vậy thì gật đầu vậy thì đi xem đi có một số việc chắc chắn phải dò hỏi rõ ràng tận mắt huống hồ, hồ chúng ta cũng rất thân thiện lâm phàm cười tảo trần sương nói lâm sư huynh thời trẻ ta từng sinh sống ở An Châu một đoạn thời gian nghe nói ở phía phượng cốc toàn là nữ nhưng đừng xem thường các nàng là nữ thủ đoạn đều rất bã đạo ai cũng không dễ chọc đâu vậy sao Lâm Phạm xa vờ kinh ngạc. Thực ra Hàn cũng không đặt chuyện này ở trong lòng. Tất nhiên, nếu như tất cả đều là nữ, cảm giác có chút khó khăn. Mọi người đều biết, vài người nữ còn dễ nói. Phạm là tổ chức do một đám giới tình nữ tạo nên, tình huống sẽ trở nên rất đáng sợ. Chưa chắc sẽ nói đạo lý được. Tào Trần Sương biết hệ trạng thế lực của Phi Phượng Cốc. Tuy rằng lúc trước nàng ở An Châu. An Châu còn chưa có loạn như bây giờ, nhưng cũng có không ít giang hồ giặc cỏ. thế lực bang hội có thể tồn tại dưới trạng thái an ổn, đủ để thiết mình thế lực thực lực lúc ấy không được coi thường. Phỉ Phượng Cốc đều là nữ, có thể có nền móng vững chắc tại nơi An trầu náo động như vậy mà lại còn có thể trở thành thế lực lớn nhất, chứng tỏ quyền tông đứng ở phía sau chắc chắn không đơn giản. Nơi đây chính là Phỉ Phượng Cốc. Lâm Phàm nhìn sân cấp trước mặt, hắn gật đầu phút cằm. Địa hình nơi này dễ thủ khó công, muốn dựa chiến thuật biển người để săn bằng nơi này độ khó rất cao. Kể cả có thể săn phẳng, cũng chỉ sợ là cần phải trả một cái giá cực kỳ lớn. Đứng lại! Các người là ai? Ngay vào lúc bọn họ đi tới, hai vị đại hán cầm diều lớn trong tay ngăn bọn họ lại. Hai người nhìn chầm chầm vào mấy người lâm phàm, hùng thần ác sát. Chỉ cần có chút khát thương là cả hai có thể dùng diều trong tay chém chết lầm phàm. ánh mắt nàng ta đối diện với ánh mắt của sư huynh tào chân sương cúi thấp đầu né tránh nàng ta tự dưng không biết nên nói cái gì cho đúng sư huynh có lẽ là do ta nhớ lầm tào chân sương nói lắp đã nói đều là nữ mà vừa mới tới phỉ phượng cốp đã gặp phải hai tên đàn ông canh gác khiến cho nàng ta rất xấu hổ phiền hai vị thông báo một tiếng lâm phàm từ chính đạo tông hoài châu tới bái phòng lâm phàm nói. hai vị đại hán nghe thấy đối phương từ hoài châu lại còn là người của sơn môn cũng nhìn thêm vài lần. tuy rằng phi phượng cấp rất lợi hại ở an châu nhưng bọn hắn chỉ là tiểu lâu la làm thủ vệ không dám đắc tội người sơn môn. xin chờ một lát. một vị đại hán nhấc rượu lên, sau đó vội vàng rời đi. không bao lâu sau đại môn mở ra, mấy người lâm Phàm xuống ngựa đi theo người của phi phượng cấp vào bên trong. kiến trúc bên trong không được dựng lên từ gỗ mà được làm từ gạch ngói. Tạo hình không tệ, đồng thời Lâm Phàm cũng nhìn thấy có không ít đàn ông đang làm nhiệm vụ của riêng mình, quan sát tình huống bên ngoài. Đi mãi, đi mãi. Sư tỷ mau xem. Phía xa, từng chất xe ngựa dừng lại. Trên xe ngựa có gắn cơ hiệu của chính đạo tông, chỉ là hàng hóa ở phía trên đã không còn. Mặt Lâm Phàm không trước cảm xúc, hẳn đã biết hàng hóa đã bị cướp đi bởi phi phượng cốc. Sao mặt của Ngô Thành thù có thay đổi? Không ngờ, thật đúng là như vậy. Mặt mấy vị đồng môn và tàu chân xương Cũng rất khó coi Không ngờ thật sự là phì phượng cốc làm Bọn họ biết đây chính là thường đội của chính đạo tông Lại còn dám cướp Chứng tỏ bọn họ không coi chính đạo tông ra gì Bây giờ kể cả bọn họ có tìm tới cửa Người ta cũng chưa chắc sẽ cho bọn họ cầm đạo Lúc này Ngô Thành Thu đi tới cạnh Lâm Phàm, Nàng nhỏ giọng nói Sự đệ, đối phương chắc là biết chúng ta sẽ đến Chuyện lần này không đơn giản như vậy Phải lấy an toàn làm trên hết Không cần vì hàng hóa mà phát sinh xung đột." Được, ta biết rồi." Lâm Phàm mỉm cười trấn an sư Tỷ, hắn phát hiện sự tỷ nó có ý đúng, nhưng mà người ta đã biết rõ là chính đạo tông mà còn dám động thủ, chính là không cho thể diện luôn rồi. Nếu đã không cho thể diện thì còn gì mà nói nữa. Hắn nói như vậy là để trấn an sư Tỷ mà thôi. Hàng hóa kia đã gắn cơ hiệu của chính đạo tông mà các người còn cướp sao?" Lâm Phàm dò hỏi, đại Hán đi đằng trước quay lại nhìn lướt qua Lâm Phàm. "Ừ." Trả lời đầy đơn giản, lạnh lùng, khiến cho Lâm phàm nhíu mày, sau đó khóe miệng hắn cười nhếch lên. Rất nhanh đã đi tới nơi, trước mặt mọi người là một đại điện, phía trước đại điện là một thềm dốc đá, đã có một người đứng ở đó từ sớm, nhìn kỹ thì phát hiện là một nữ tử. Nàng ta có dung mạo tầm trung, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt nàng ta khi nhìn thấy mấy người Lâm phàm không hề có chút dao động nào. Chính đạo tổng các người tới Phi Phượng Cốc có chuyện gì? Nàng ta từ từ mở miệng Biết rõ còn cố hỏi Nhưng vẫn cứ do hỏi như vậy Lâm Phạm nói "Phỉ phượng cốc các người cướp hàng hóa có cấm cờ hiệu của chính đạo tông Mong rằng báo cho nguyên nhân Nếu như là vấn đề từ bọn ta Còn mong phỉ phượng cốc rộng lòng Và trả hàng hóa lại cho bọn ta Hàng của chính đạo tông Các người có chứng cứ gì không Câu trả lời của đối phương Khiến Lâm Phạm có cảm giác buồn cười Hắn chỉ là có chút buồn cười thôi Mà các đồng môn đứng cạnh lại có chút phẫn nộ Rõ ràng xe hàn đã dừng ngay ở đó Vậy mà lại trợn mắt nói dối với bọn ta Thật là quá đáng Đó là cờ hiệu của chính đạo tông Lâm Phạm nói Nữ tử lạnh nhạt nói Có cờ hiệu chính đạo tông Thì là của các người sao Được, người đâu Đưa mấy chiếc xe đào tới đây Mấy vị đại hán đưa xe tới rất nhanh Xe chở hàng ở chỗ này Các người có thể mang đi Hàng đâu Trên xe chở hàng cắm cơ hiệu của chính đạo tầm các người thì trả cho các người là được rồi. Người nói Hàn thì lại không có cơ hiệu. Nhanh chạy đi, còn dám làm loạn ở chỗ này nữa. Đến lúc đó muốn chạy cũng không có cơ hội đâu. Lâm phàm lắc đầu cười, suýt nữa bị đối phương chọc cười đọc sốc hồng. Hắn quay đầu lại nhìn về đồng môn, bất đắc dĩ nói. Phỉ phượng cốc này chơi xấu rồi sư tỉ. Khi nói lời này về mặt của hắn đang còn bất đắc dĩ, nhưng sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi rất nhanh. Ánh mắt trở nên sắc bén hơn, một thời thở hùng hãn bùng nổ. Tăng ngược lại muốn xem, muốn chạy cũng không có cơ hội đây. Cuối cùng là phỉ phợ cốc các người dựa vào cái gì mà dám càn đảm nói ra những lời này. Vừa dứt lời, thân hình của Lâm Phạm cử động, hóa thành một bóng răng trắng. Chỉ trong chớp mắt hắn đã xuất hiện trước mặt đối phương, nằm ngón tay hướng về phía mắt nàng ta. Một chiều nhanh như tia chớp, đối phương cả kinh vận chuyển kinh đạo ngăn cản. nhưng mà kình đạo này chân nằm ngón chỉ yếu ớt như một tờ giấy mỏng bị phá ngay lập tức năm ngón tay hạ xuống chùm lấy mắt nàng ta hắn nhẹ nhàng dùng sức nâng nàng lên người người phụ nữ này thật không khiến người ta thích chút nào kém xa sư tỷ của ta cho dù là đàn động thủ hắn cũng không quên khen sư tỷ một phen sư tỷ ngượng ngùng đám đông môn bừng tỉnh đại ngụ hóa ra đây là bí mật hàng phục sư tỷ khen nhiều hơn Chỉ là rất nhanh sau đó Bọn họ liền cảm thấy lầm phạm có chút xúc động Bọn họ thật sự không ngờ Chỉ mới một lời không hợp Hắn đã động thủ ngay Tào trần sương thật sự muốn nói rằng xử tỉ như vậy thật sự tốt sao Chỉ là lời nàng ta nói Còn chưa kịp nói Đã bị Ngô thành thu giơ tay lên cất ngang Ý bảo nàng ta không cần nói Đối với Ngô thành thù mà nói Cái khác nàng không biết Nàng chỉ biết lúc đàn ông làm việc Phụ nữ đừng có quá nhiều Đừng có nói nhiều lẳng lặng mà nhìn là tốt rồi sư tỷ lâm phàm quay đầu lại mỉm cười nhìn vào sư tỷ lát nữa hành động của ta có thể có chút táo bạo nhưng thật ra ta không hề xấu dù chỉ một chút sư tỷ biết rồi vậy là tốt rồi lúc này nữ tử bị lâm phàm bắt đang dễ giụa hai chân nạn ta đá loạn xạ không ngừng nhưng mà nạn ta không thể phá vỡ Kinh lực hộ thể của lâm phàm có lẽ trong mắt người khác tù vị của nàng còn xem như là có khả năng nhưng mà trong mắt lâm phàm kình đạo của nàng quá yếu ớt nhỏ yếu khiến hắn không muốn nhiều lời dù chỉ là một câu vô nghĩa buổi tiểu thư của bọn ta ra động tĩnh nơi này khiến một đám thành viên của phi phượng cấp chú ý các nữ tử khi thấy hùng hãn xuất hiện một vị nối tiếp một vị bọn họ đều nhìn lâm phàm để cảm tức mỗi một người đều đã từng trải qua vô số cuộc chiến đấu. Nếu như tiểu thư không bị đối thương bắt lấy, chỉ sợ là các nàng đã lựa chọn sống tới liều mạng với lâm phàm. Dừng tay. Một giọng nói hùng hậu chuyển ra từ trong đại điện. Ngay sau đó có hai bóng người xuất hiện, một nam một nữ. Cấp chủ, phu nhân. Các thành viên phỉ phượng cốc nhìn thấy người vừa xuất hiện, tất cả biểu hiện rất cung kính. Lâm Phạm ngừng đầu nhìn hai người vừa xuất hiện ở bậc thang Người phụ nữ ung um dung hoa quý Có một khí thế đặc thù Mà người đàn ông bên cạnh chính là người vừa phát ra âm thanh Lúc vừa chạm phải ánh mắt của nhau Giữa tầm mắt của cả hai Có một loại khí thế kinh người va chạm Sám sám đứng cạnh chân ngồi thanh thù hú lên Tuy rằng hình thể của nó không lớn Nhưng khí thế không thể yếu hơn được Làng Trượng nhân thế Phải hùng hăng, hùng ác Nàng là con gái của các người Lâm Phạm hỏi không sai đúng là tiểu nữ còn mong các hạ giờ cào đánh khẽ buôn nữ nhi của ta xuống người đàn ông nhẹ giọng ông ta nói đầy bình tĩnh nhưng lại có cảm giác uy nghiêm trong đó được chứ lâm phàm buông tay ra nữ tỷ bị nắm trong tay bị ném thẳng ra ngoài lúc vứt nạn ta ra ngoài năm ngón tay hắn nhẹ nhàng dùng sức để lại giấu tay năm ngón màu xanh lá ngay trên mặt nàng ta nếu vết đó muốn biến mất ít nhất cũng phải chờ một hai tháng người đàn ông nói tại hạ mặc hiện mình của quyền Tông xin hỏi tôn tính đại danh lâm phàm của chính đạo Tông mặc hiện mình trầm tư hồi tưởng lại trong đầu suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra thậm chí một chút ấn tượng cũng không có chứng tỏ hắn ta thật sự chưa từng nghe nói tới chỉ là người này dám can đảm tới phi phượng cốc nói vậy cũng tự nhận là có năng lực một thành thù khi nghe tên người kia thần sắc có chút biến hóa nàng nhẹ giọng nói bên tai lâm phàm Sự đệ, người này là đại sư huynh quyền tông, tu vi cực kỳ cao siêu. sư tỷ yên tâm, trong lòng ta có hiểu rõ. Lâm phàm nhẹ giọng nói, hắn xem như biết rõ, phỉ phượng cấp dám can đảm cấp hàng có cờ hiệu của chính đạo tông, lại còn dám cản rỡ như vậy, hóa rằng nguyên nhân là bởi vì người trước mắt hắn đây. Đại sư huynh quyền tông. thân phận này thật sự đủ dùng. Mặc hiện mình thấy bọn họ đang nói thầm, trong lòng hắn ta cười thầm mười phần. Hiển nhiên là biết ta là ai rồi. Chính đạo tổng, ta đã từng gặp quan đại sư huynh lý đạo đoan của chính đạo tổng các người vài lần. lời này của hắn ta không có ý gì khác, chỉ là muốn cho đối phương biết ta và đại sư huynh của các người có địa vị bằng nhau. Đám sư đệ sư mỗi các người cần phải suy nghĩ kỹ một chút đi. cha giết hắn, hắn làm coi bị thương. Mặc vì hồ lên, ánh mắt của nàng ta như thể chỉ hận không thể ăn từ nuốt sống lâm phàm. Nàng ta chừng này tuổi đầu nhưng chưa từng chịu ức hiếp như vậy. Ánh mắt lầm phàm rời xuống người Hạ Vì. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén, khiến Mạc Vì sợ hãi lùi về sau mấy bước. Tự nhiên nàng ta đã chịu kinh hách. Mạc Vì từ nhỏ được sinh ra tại Phi Phượng Cốc. Mẹ là cấp chủ, cha là đại sư huynh quyền tông, địa vị cực cao. Nàng tất nhiên cũng trải qua cuộc sống ăn ngon mặc đẹp. Hơn nữa, ở An Châu không có ai dám trêu chọc nàng, kể cả là ai cũng nề mặt nàng ta đùi chút. Tiểu cô nương. Đừng có tùy tiện nói đánh đánh giết giết Bằng không hối hận cũng không kịp đâu Lâm phàm cười Sau đó nhìn về phía mạc hiện mình Người làm cha có phải dễ dỗ Thật tốt con gái của mình Với tính cách này của nàng Cũng chỉ có các người mới nhận nhượng Nếu như gặp phải người khác Thì chỉ có đường chết Người nói ai là tiểu cô nương Mặc vì giận dữ dựng lông Mới nhìn một cái nàng ta có cảm giác Tên này tuổi còn nhỏ hơn nàng ta rất nhiều Lại dám kiều ngạo gọi nàng ta là tiểu cô nương thật sự đáng chết. Vì nhì, đừng nói nữa. Mặc Hiện Minh trầm giọng, không có cách nào. Cha đã mở miệng, dù trong lòng Mặc Vì khó chịu, nhưng là ta cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Nà ta sợ nhất là cha. Được rồi, đừng có nhiều lời vô nghĩa nữa. Hàng hóa đã bị phỉ phuộc cốc các người cướp bóc, các người giao hàng hóa ra đây là được. Lâm Phàm rất muốn luận bàn một trận thật kỹ với vị Mặc Hiện Minh này, hẳn muốn biết cuối cùng hai bên tranh lệch bao nhiêu. Hắn nơi chính đạo tổng không tiện động thủ với đại sư huynh, hơn nữa rất khó có thể nhận ra khoảng cách giữa cả hai. Dù sao đại sư huynh cũng nghĩ hắn là xử đệ, chưa chắc sẽ ứng phó toàn lực. Bây giờ gặp được đại sư huynh quyền tổng, hắn thật sự muốn thư một lần. Không sai, chính là vì thực lực của bản thân tăng vọt làm hắn ngứa tay. Muốn bớt tật xấu tay ngứa này thì chỉ có thể tìm một vị cao thủ bên ngoài mà thôi. Mặc hiện mình cũng không biết chuyện cướp bóc thường độ của chính đạo tông Sau đó hắn ta nhìn thoáng qua mặc vì Cũng đồng thời nhìn thấy thường xe ở dưới trống trơn không có gì Cuối cùng hắn ta cũng biết rõ chuyện là như thế nào Thở dài trong lòng Hắn ta nhẹ dặm nói với phu nhân đang đứng cạnh Cũng là con gái người bị chiều hứ Nếu như hắn ta biết chuyện này sớm Thì đã tự mình đưa hàng hóa về cho chính đạo tông Giữa sơn môn và sơn môn Không cần phải phát sinh mâu thuẫn Đặc biệt là chuyện không liên quan đến cái việc cướp hàng này Hàng hóa của các người đúng là cần phải trả lại Nhưng kể cả là bây giờ lý đạo đoàn xuất hiện ở đây Ta với hắn cũng là giao lưu bình đẳng Còn người thật là xử đệ Hậu bối mà lại dám cản rỡ như vậy Lại còn khiến con gái của ta bị thương Chuyện này ngươi cần phải cho ta một lý do Mạc hiện mình lấy được thể diện về Do đó khiến cho đối phương không còn mặt mũi Lâm Phạm không đáp lại lời của Mạc hiện mình Mà lại xoay người Sử tỉ Các người lùi về phía sau trước đi ta muốn luật bàn với vị đại sư huynh quyền tông này một phen lâm phàm nói mấy người ngô thành thù khiếp sợ tất cả đều mê man như vậy lâm phàm tựa như bọn họ vừa nghe nhầm vậy chính người phải cẩn thận đấy ngô thành thù lựa chọn tin tưởng vào lâm phàm nằm biết sư đệ sẽ không làm chuyện hắn không làm chắc sự tỷ yên tâm sau khi nói xong lâm phàm nhìn về phía mạc hiện minh nghiêm túc nói nghe nói mạc hiện minh đại sư huynh của quyền tông có tu vì cao thấm Tại hạ thật là muốn thỉnh giáo một phen không thì luận bàn bằng hai tay thì như thế nào? Mặc hiện mình kinh ngạc, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, tiểu tử này đâu có bệnh sao? Ha <cười> ha được, không ngờ sư đệ của lý đạo đoàn vậy mà lại có suy nghĩ như vậy. Một khi đã như vậy, ta đây sẽ chơi với người một chút. Nhưng mà yên tâm, ta chỉ dùng một tay thôi, tránh cho người nước mắt nước mũi về nói với đại sư huynh của nhà người rằng Mặc hiện mình ta ức hiếp người. phu nhân chờ ta một lát để ta dạy dỗ tên nhóc này một trận mạc hiện mình nhẹ giọng sau đó nhảy xuống địa phương cách lâm phàm khoảng 10 mét lùi hết ra cho ta giọng nói ủy nghiêm bá đạo mọi người phi phượng cấp cách khá xa tất cả đều nhìn lâm phàm với vẻ vui sướng khi người gặp họa ảo tưởng lát nữa đối phương sẽ bị người đánh thảm thiết ra sao mạc vi nắm chặt nắm tay oán hận nhìn lâm phàm người chuẩn bị xong chưa Mạc Hiện Minh trao một tay sau lưng, hờ hững nhìn Lâm Phàm một luồng kinh đạo vô hình bùng nổ ra từ trong cơ thể, xung quanh hai chân hình thành lốc xoáy khí kinh. Lâm Phạm biết, Mạc Hiện Minh tu vi cao thâm, có thể ngồi ngang hàm với lý đạo đoàn. Thì tu vi hạn là tẩy tùy tầng bốn, nhưng mà chỉ sợ bây giờ lòng cốt của đối phương có chưa được rèn luyện đến mức quá cao thâm. Người dùng một tay thật sao? Có vấn đề. Không thành vấn đề. Lâm Phàm cười. hắn hy vọng mỗi người đều đừng có suy nghĩ xem thường người khác đây là một việc cực kỳ hỏng bét rất dễ gặp chữa không may mặc hiển mình vẫn chưa để lâm phàm vào mắt hắn ta có tu vì tây tùy tầng bốn bây giờ vẫn luôn rèn luyện lòng cốt ở trong phỉ phượng cốc lời nói lúc trước cũng không phải là nói khoác đúng là hắn ta ngồi ngang hàng với lý đạo đoàn lần cuối cùng gặp mặt lý đạo đoàn là vào mấy năm trước hai người từng luận bàn với nhau Tỷ nói cuối cùng hắn ta là người thua nhưng vị trước mắt này không biết là hậu bối của ai chủ động tới khỉu khích. Hàn ta cần phải giúp lý đạo đoàn dạy dỗ hậu bối này thật tốt. Đến đây, cho người ra tay trước. Đừng để đến lúc ta ra tay, người lại không có cơ hội. Vẻ mặt mạc hiển minh vô cùng tàn nhiên. Lúc rảnh rỗi ngoài tù luyện tìm chút việc vui cũng coi như có thể thư giãn thể xác và tinh thần. Được, đa tạ. Lâm Phàm mỉm cười. Vừa dứt lời chân hắn bước một bước, tàn ảnh hóa thành một tia thẳng tắp. chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Mặc Hiển Minh một quyền nhanh như chớp sầm thẳng tới trái tim Mặc Hiền Minh Kinh đạo hùng hậu bao lên nắm tay không khí chấn động phát ra âm thanh nặng nề Mặc Hiển Minh giơ nắm tay đánh bừa thần là đại sư huynh Quyền Tông am hiểu chính là Quyền Pháp chỉ thấy khi hắn ta vung tay thì triển tuyệt thập nào đó cánh tay đột nhiên phóng lên Quyền thế kinh người Quyền đầu đè nặng không khí phía trước thình linh xuất hiện từng vòng chấn động ầm vang hai quyền va chạm Kình đạo lấy hai người làm trung tâm bùng nổ Không đúng Khoảnh khắc và chạm Mặc hẹn mình phát hiện tình huống không đúng kình đạo hùng hậy như vậy là thế nào Trong tình huống bình thường Một quyền này của hắn ta rơi xuống Tuyệt đối có thể làm thằng nhóc kia bị thương Ngay khi hắn ta đang suy nghĩ Bên sườn truyền đến tiếng rít, Chỉ thấy một quyền ảnh đánh úp lại Nhìn như là quyền Nhưng chầm chấp mắt Quyền biến thành chỉ Chọc thẳng tới huyết thái dương của hắn ta hắn ta lập tức đưa bàn tay để sau lưng ra dùng trường trắng chỉ lập tức mạc hiển mình cảm thấy lòng bàn tay có một cảm giác cực nóng đánh tới vội vàng dùng kinh đạo ngăn cản liên tục biến chiều chỉ khoảng nửa khắc ngắn ngủi đã đánh nhau mấy chục chiều hai quyền đụng vào nhau sau đó tách ra lâm phàm mỉm cười nói đã nói chỉ dùng một tay mà mạc hiển mình hít một thời thật sâu ngừng trọng nhìn lâm phàm xem thường ngươi rồi ừ Ngay từ lúc bắt đầu, người đã xem thường ta, nhưng ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Vừa nãy ta đã nương tay, nếu không một trưởng vội vàng kia của ngươi, chống không lại một ngón tay của ta đâu. Cuối cùng, Lâm Phạm vẫn có là nam nhân ngây thơ, chỉ là mâu thuẫn bình thường nên không có tản nhẫn ra tay giết chết. Sư tỷ, Lâm Sư Huỳnh lợi hại như vậy sao? Tào Trần Sương nhìn vào mà vô cùng kinh ngạc, nàng ta chỉ biết Lâm Sư Huỳnh vào sư môn còn sớm hơn nàng ta, nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy. Vừa mới nghe Sư Tì nói, vị này chính là đại sư huynh Quyền Tông, đó là dòng với lý sư huynh của Sơn Môn nhà mình. Ừ, hắn rất lợi hại, bình thường cũng vô cùng nỗ lực tù luyện, nỗ lực đến mức các người tưởng tượng không nổi đâu. Ngô Thành Thù không biết nên hình dung như thế nào, dù sao chính là đặc biệt chịu khó. Nghiêm túc sao tài một trận đi. Lâm Phạm rất khó gặp được một vị cao thủ già hình ra dạng. Vị mạc hiển minh trước mắt này, bất kể là thực lực hay kinh nghiệm chiến đấu thì đều rất phong phú. Đổi một người khác chữa chắc có thể ngăn cản nhẹ nhàng giống như Mạc Hiển Minh Được vừa dứt lời Hai người đồng thời ra tay Hai bên lẫn nhau đùa kình đạo hùng hậu và chạm Sinh ra sùng kích với quy mô không nhỏ Lâm Phạm phát hiện có chút khác thường Chính là kình đạo của đối phương giống như có loại tính dính kình đạo bản thân hắn bộc phát ra ngoài Chính là nháy mắt nổ Sỏ xuyên qua Mà thời điểm kình đạo đối phương đánh đến trước mặt Không chỉ nổ mà còn có một tầng tính dính cần hắn thêm kình đạo vào để ngăn cản rào thủ ngắn ngủi hắn đã phân tích ra một vài vấn đề với trình độ kình đạo hùng hậu bây giờ Hắn là không phần cao thấp ngang bằng với đối phương hoặc nói càng tốt hơn một chút chỉ là bây giờ loại chênh lệch này không quá rõ ràng hiện giờ rượu nhật tam tuyệt đã được hắn tu luyện đến viên mãn có thể mở ra rượu nhật thể phối hợp với rượu nhật tam tuyệt thì kình đạo sẽ xảy ra biến hóa thất lớn Nếu Mạc Hiền Minh không giấu chiều Thì cuối cùng người thua chính là hắn ta Ngày lúc Lâm Phạm đang phân tích tình huống lúc này Mạc Hiền Minh càng khiếp sợ Chiều thức của đối phương quá tinh diệu Cho dù hắn ta sử dụng chiều thức kiểu gì Thì đối phương cũng có thể ngăn lại Quyền, trường, chỉ Biến hóa tự nhiên Đã đa tới loại trình độ người khác không theo kịp Còn có một luồng kinh đạo Cực nắm chuyển đến Gần mạch bị bỏng man tới từng trận đau đớn Nếu không phải dùng kinh đạo ngăn cản Tình huống hiện tại tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Hàn ta cảm giác luồng kinh đạo cực nóng này có không phải trạng thái mạnh nhất, có lẽ còn có thể mạnh hơn. Dần dần, trên người mặc hiển mình xuất hiện vết máu, đều là vết thương ngoài da thịt, nhưng miệng vết thương lại có loại cảm giác bỏng rát. Đáng chết, đều do loại kinh đạo cực nóng này. hắn ta biết khi tù luyện võ kỵ đến trình độ cực kỳ cao thâm thì sẽ xuất hiện loại kinh đạo có chứa đắc tính này. Trong thời gian ngắn Hai người song trường đối nhau Trực tiếp bắt đầu so đấu kinh đạo Tóc dài của hai người bay múa ra sau Mặt đất nứt toạc Lấy hai người làm trung tâm hình thành khối cầu hình kinh đạo Đối đầu với nhau Đây là thực lực mạnh nhất của người sao Lâm phàm nhẹ giọng ra hỏi Không Còn có hậu chiêu Ồ Ta cũng có Thế sao người không sử dụng đi Ta sợ lượt đến lúc đó Dừng tay không kịp Đánh chết người Mạc Hiển Minh không có lời gì để nói. Một tiếng ầm vàng, hai người tách ra. Sau đó lại thấy sắc mặt Mạc Hiển Minh đỏ bừng, lồng ngực phập phồng, chậm rãi nâng tay lên ôm quyền nói. Quả nhiên lợi hại, lau mắt mà nhìn. Đà tạ. Lâm Phàm ôm quyền nói. Vì nhì, dọn hàng hóa của Lâm Huỳnh Đệ ra, chất vào trên xe. Sau này còn dám hồ nháo gây chuyện, thì cha đánh gãy chân con. Mạc Hiển Minh tức giận quát lớn. mặc vì dưỡng sở chưa bao giờ thấy phụ thần nghiêm túc như thế làm nàng ta sợ tới mức nhanh chóng bảo người dọn hàng hóa ra lâm huỳnh đệ hôm nay có chút không tiện ngày khác tới cửa bái phòng mặc hiển mình không dám xem thường lâm phàm mà đặt địa vị đối phương lên ngang hàng với mình được hàng hóa dọn xong xử tỷ chúng ta đi thôi lâm phàm nói với mọi người đã há hốc mồm Rất nhảy Ngô thành Thù đã phản ứng lại, vội vàng bảo người lôi kéo xe ngựa rời đi, không dám dừng lại ở chỗ này. Trên bậc thang. Phu quân, làm sao vậy? Diệp Hồng thấy sắc mặt phu quân đỏ đến kỳ lạ, không khỏi lo lắng nói. Mặc hiền mình rửa tay che miệng, sau đó thong thạo buông ra, nhưng Diệp Hồng cẩn thận phát hiện bàn tay phu quân có máu. Rất lợi hại, kỉnh đạo của hắn quá hùng hậu. Ta cần phải bế con mấy ngày điều dưỡng sinh lợi. Thật tệ mà Đã có một vị lý đạo đoàn Lại xuất hiện thêm một tên như vậy nữa Về sao phải quản giáo vi nhi thật tốt Đừng để cho nó đi ra ngoài gây chuyện Lần này người ta không có sát tâm Chỉ tới muốn đòi đồ mà thôi Lần sau lại gây ra chuyện Thì chưa chắc đã có chuyện tốt như vậy đâu Diệp Hồng kinh hãi Rất ý khí thấy phụ quân nghiêm túc như thế Sau đó gật gật đầu Xem ra về sau phải quản giáo thật tốt Cách phỉ phượng cấp không xa Trên xe ngựa Sư đệ, thế nào rồi? Mặt Ngô thành thù đầy u sầu Sau khi lên xe ngựa đã thấy sư đệ khoanh chân ngồi Đến bây giờ mới mở mắt Lập tức vội vàng dò hỏi Trong lòng rất lo lắng, chỉ sợ có gì chứng gì Mặc hiển mình là đại sư huynh của quyền tông Lại là cao thủ thành danh đã lâu Tuy nói cuối cùng sư đệ hơn một bậc Nhưng ai cũng không dám bảo đảm có thể để lại gì chứng hay không Để sư tỷ lo lắng rồi Tao không sao Xòa tài lúc nãy Lâm Kinh Đạo chấn động kịch liệt, quyền lực của Mạc Hiền Minh rất mạnh, có chút kỳ lạ, làm khí huyết của ta cuộn chả mãnh liệt, bây giờ đã lắng xuống rồi. Lâm Phạm không muốn đánh giá quá nhiều vào trận chiến lần này, nếu như một hai phải hình dung, rất đơn giản, ba từ là có thể khái quát, có thể giết. Cảm giác nguy hiểm mà Mạc Hiền Minh mang lại cho hắn xa xa không bằng lý sự huynh. xem ra cần phải tiếp tục nỗ lực tu luyện chỉ là cảm giác sò so tài thật thoải mái máu toàn thân thông suốt tinh thần khí được thả ra một loại cảm giác khó dùng ngôn ngữ để diễn tả vậy là tốt rồi ngô thành thù nhẹ nhàng thở ra lâm phám vuốt bộ lông mềm nhẵn của xám xám khóe miệng man theo ý cười sư tỷ trải qua chuyện này về sau thương đội đi ngang qua an châu sẽ không bị sao nữa lần này may mắn ba có sư đệ quan hệ giữa ta và sư tỷ thì cần gì khách sáo chứ ừm quan hệ hai người lại tốt hơn một chút lâm sư huynh cuối cùng có phải người thắng hay không tảo trần sương dò hỏi nàng ta đã sớm bị tình huống lúc đó làm cho kinh sợ xem hoa cả mắt nếu là nàng ta mà nói thì chỉ sợ đã bị đánh chết trong chớp mắt rồi trên mặt lâm phàm lộ ra tươi cười không có nói đáp án chính xác cho nàng ta so tài không có thắng thua tào trần sương cái hiểu cái không không có truy hỏi tùy rằng tuổi lớn hơn lâm phàm nhưng nàng luôn cảm thấy vị sư huynh đầy mặt tươi cười chất mắt này thẹt nhìn có vẻ như rất ôn hòa nhưng thủ đoạn tuyệt đối vô cùng khủng bố trên đường về sơn môn lúc đi ngang qua An ninh thành bọn họ cố ý đến vương phủ một chuyến gặp mặt Vương bảo phong một lần không ngờ bên đó đang có tiệc mừng chính là vợ hắn ta mang thai vốn định hồi tông ngày ngày đó lập tức dừng lại một đêm uống rượu chúc mừng với phương bảo phong Sinh hoạt của Vương Bảo Phong mới là sinh hoạt của người bình thường Kéo dài hậu đại, ấm áp phiền mãn. Hơn một năm trước Vương Bảo Phong có chi hướng rộng lớn Muốn gia nhập Sơn Môn Nhưng hiện tại đã không còn ý nghĩ như vậy Vương Huynh Ta nhớ rõ mộng tưởng của người là gia nhập Sơn Môn Bây giờ tàu tử có thai Nên chuẩn bị từ bỏ à Lập Phạm bừng chén rượu, Mỉm cười ra hỏi Đúng vậy, ngẫm lại vẫn là ở bên người nhà tốt hơn Tù luyện là chuyện dài dòng Thời gian tù luyện thật sự làm cho người ta gian nan. Có lẽ tù luyện đến cuối cùng mới phát hiện đã không có đường để đi. Vương Bảo Phong nghĩ thông, Ninh Thành vốn dĩ tới gần chính Đạo Tông nên hắn ta biết rõ một chuyện là tù luyện có độ khó rất cao. Vài thập niên trôi qua nhìn lại đường đã đi, nó không chừng sẽ phát hiện hết thầy hành động đều thật sự quá không đáng giá. Lâm phàm lý giải Vương Bảo Phong Nếu hắn không có tiểu phụ trợ bạo kích Cho dù bạo gàn nỗ lực Thì chỉ sợ cũng không có thành tựu quá lớn Vương Huynh Ta thật sự hâm mộ sinh hoạt của người bây giờ Người nhà đông đủ Tổ tử lại sắp sinh một đứa bé cho người Về sau còn cháu mãn đường Nói không chừng vài thập niên sau Người có con cái quay chung quanh giường gối Mà ta vẫn là một người độc thân như cũ Lâm Phàm cảm thán nói Ta thấy hình như Vị sư tỷ kia rất thích người Sao không thử một lần rời nói sao tạm thời còn không có loại ý tưởng này <cười> Lâm Huynh ngươi cần phải xem trọng đã bỏ lỡ thì thật sự rất khó tìm trở về Vương Bảo Phong vui đùa nói tình hình của em vợ kia của ngươi thế nào rồi Lâm Phàm chuyển đề tài dẫn đề tài tới chân người của em vợ của Vương Bảo Phong hắn đều cho rằng nói không chừng Vương Bảo Phong có thể thu luôn cô em vợ của hắn ta được phu nhân ta sắp xếp đến nơi khác cư trú ở mãi trong Vương phủ có chút không ổn Trò chuyện lại trò chuyện. Trời sắp sáng. Lâm phàm nhìn Vương Bảo Phong uống say nằm bò trên bàn. Đứng dậy đi ra khỏi phòng. Dặn dò đám tôi tớ vương ra chiều cố hắn ta. Sau đó rời đi. Đại âm. Hội nghị ngự tiền. Trầm điện nguy ngà lộng lẫy. không khí nặng nề. Tựa như một đoàn mây đen bao phủ trên đỉnh đầu. Ép tất cả mọi người thở không nổi. Hoàn đế đại âm ngồi ngay ngắn trên long sàng. Tờ mạnh chân quý rũ xuống buôn phía, một sợi mộc hương nâng cao tinh thần chậm rãi phiêu lên cao. Đã mấy năm âm hoàng không thượng chiều, năm trước chỉ mở hội nghị một lần, thời gian còn lại dành để luyện đan. Chỉ là những năm gần đây tất cả đan dược mà âm hoàng luyện chế có vấn đề rất lớn. Thần thể dần dần suy yếu nên có chút không kiên nhẫn đối với loại hội nghị này. Trong điện, các quản viên chức cảo vọng trọng của nội các và sáu bộ đều có mặt. về mặt ngụy trung bình tĩnh đứng nơi đó rũ mì chờ đợi mà lương trí của bộ binh đứng phía sau lão là một ông già nhưng hai mắt có thần loáng thoáng có tình quan lập loài tuy tuổi đã già nhưng vẫn vô cùng có tinh thần trong sáu bộ chỉ có lương trí đứng ở phía sau ngụy trung quan viên của năm bộ còn lại thì đứng thành một hàng hiển nhiên đã phân chia phẻ phái rõ ràng tiếng hò nhẹ chuyển đến tinh thần mọi người run lên đó là âm thanh của âm hoàng Rõ ràng có chút không kiên nhẫn, muốn thúc giục bắt đầu sớm để kết thúc sớm. Ánh mắt Ngụy Trùng hơi nhìn về phía lương trí, ý bảo có thể bắt đầu. Những năm qua, phái bà Hoàng và phái Ngụy Trùng đều mượn việc này để mở bàn. thảm ô hoành hành, dân chúng lầm than, nạn trộm cướp náo động khắp nơi, thế lực sơn môn khó có thể kiểm soát, còn dấy lên vô số lân xung đột biên phòng. Muốn giải quyết những việc này đều phải có ngân lượng, không có ngân lượng một bước khó đi. Mà toàn bộ ngân lượng bị không chế ở trong tay bộ hộ Âm Hoàng cũng không muốn Quản lý mấy việc này Bởi vậy bộ hộ có thêm một tay che trời Thù bao nhiêu và có thể sử dụng bao nhiêu Đều do bộ hộ định đoạt Một hồi cãi cọ bắt đầu Từ vừa mới bắt đầu ôn hòa Đến lúc sau mặt đỏ tài hồng ồn ào đến túi bụi Nhưng thường thường đến thời điểm nghiêm trọng Thì sẽ nghỉ một lát Điều chỉnh tốt cảm xúc rồi tiếp tục nói chuyện sau Sơn môn Vách núi Lâm phàm tĩnh tầm tu luyện giống như ngày trước Rèn luyện lòng cốt là phân đoạn quan trọng nhất Chứ kiểu không biết có bao nhiêu nhân vật bị kẹt Chết ở trong lòng cốt Sám sám nằm ở chỗ đó nhìn Lâm phàm Tuy rằng chủ nhân không mà nó đi chơi đùa Nhưng mà sám sám nó là một con sói hiểu chuyện Yên tĩnh đợi chính là cách bầu bạn tốt nhất Năm tháng vội vàng Thời gian trôi thật nhanh trong chớp mắt Hai tháng trôi qua Lầm Phạm đứng dậy hoạt động gần cốt, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, tù luyện thật sự quá yêu cầu thời gian, có ảnh hưởng rất lớn với, đối... với phương diện tinh thần và thân thể. Vẫn là tình huống đó, trong khoảng thời gian ngắn không có việc gì, cứ tiếp diễn lâu dài thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Xám xám, chúng ta đi. Một người một sói nhảy xuống dưới chân núi. Trong đoạn thời gian này sử tỷ sẽ thường xuyên cho sám sám Ăn một ít đan dược cường thần kiện thể Thế nên năng lực của sám sám Lợi hại hơn những con sói khác rất nhiều Chỉ thấy sám sám đi theo sau lâm phàm Rất linh hoạt Bóng dám màu trắng xuyên qua núi rừng hình thành một cảnh tượng lưu loát Trầm sơn môn Tùy ý đi lại Ngày xưa hắn không có khả năng đi đi lại lại Tự như người chăm suốt vậy Cho dù là đồng môn cũng chưa chắc có người biết rõ Hắn là ai Nhưng hiện tại thì không giống như xưa Bây giờ hắn xem nhiều có chút danh tiếng Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do sư tỷ Ai bảo sư tỷ vẫn luôn quan tâm hắn như vậy Làm trên dưới sơn môn Đều biết hắn tồn tại Lúc này Hắn nhìn về phía trước Xuất hiện vài người nhìn có vẻ quen mắt Đang đi chung với lý đạo đoàn Không hẳn là nhìn quen mắt Nói đúng hơn là biết Cổ đại toàn của Hoàng Thanh tỷ Về phần mấy vị bên cạnh thì hắn chưa gặp qua Lâm Phạm nhìn thấy Cổ Đại Toàn, đối phương cũng nhìn thấy hắn. Ngay lúc Lâm Phạm chuẩn bị xoay người rời đi, làm bộ không thấy được, một giọng nói từ sau lưng truyền đến. "Lâm huynh, gặp phải ai cũng được, chỉ cần không phải gặp lại Cổ Đại Toàn. Lần trước đã giúp các người tránh tai một lần rồi, không ngờ lại tới nữa, thật sự coi ta là kẻ tránh tai họa chuyên nghiệp chắc." Lâm Phạm lờ mờ quay đầu lại, vừa thấy đối phương bên nở một nụ cười. tuy trong lòng rất là miễn cưỡng nhưng thần thể vẫn thành thật đi về phía bọn họ. cô thống lĩnh đã lâu không gặp. lâm phàm mỉm cười sau đó nói tiếp đại sư huynh lý đạo đoàn bảo vừa rồi cô thống lĩnh còn nói với ta lâm sư đệ từng cứu mạng hắn sư đệ chính là ân nhân của hắn đấy đại sư huynh là quá rồi trong phạm vi sơ môn của ta bất kể ai gặp loại chuyện như vậy đều sẽ sẵn lòng ra tay hỗ trợ sư đệ chỉ làm chuyện nên làm mà thôi. Lâm Phạm nhắc nhiều một câu, thái độ cực kỳ khiêm tốn, nhưng trong lòng hắn lúc này đang rất nghi hoặc, xảo gã này lại dám tới đây. Trước đây ở Hoài Châu đã bị người ta ám sát một lần, vậy mà lần này còn dám tới nữa, thật sự rất liều đấy. Lý đạo đoán rất hài lòng trước thái độ của Lâm Phạm, vị sư đệ này là người tốt. Trước kia hắn ta có nghe được vài tin đồn nói rằng vị sư đệ này rất lợi hại đấy. Đương nhiên, hắn ta không chủ động hỏi thăm. Càng lợi hại, càng tốt chứ sao Đệ tử sơn Môn lợi hại Chứng tỏ thực lực của sơn Môn càng mạnh Đây là chuyện tốt Hơn nữa hắn ta cũng biết vị sư đệ này sửa này vẫn luôn nỗ lực tù luyện Ngày ngày đều lên vách đá nào đó khổ tù Thậm chí tinh thần tù luyện cần cù của vị sư đệ này Còn khiến đại sư huynh hắn đây cảm thấy kính nể Khắc khổ đến trình độ đó Hắn ta quả thật không bằng được đối phương Lâm sư đệ, cùng đi đi Lý đạo đoàn bèn mười Vâng Lâm Phạm không từ chối, đại sư huynh đã mở lời, dù hắn không muốn đi cũng nên cho đại sư huynh chút thể diện, cho nên đành phải cùng đi. Đồng thời lúc này hắn cũng đã biết người bên cạnh cổ đài toàn chính là đại thống lĩnh của hoàn thành tì, chủ cửu lê. Lâm Phạm không nói mất lời, chỉ lặng lặng nghe. Hắn nhanh chóng nắm rõ sự tình, người của hoàn thành tì đã biết bách cơn tổng có chuyện, lại có liên quan tới ngụy trung. Hơn nữa, căn cứ tin tức của nhân viên tình báo, bọn họ còn nhận được một vài tin rất có ích khác. Bọn họ tới đây lần này là có ý mong chính đạo tổng có thể hỗ trợ. Hắn không biết Lý Sư Huynh định từ chối như thế nào. Nếu là hắn, hắn tuyệt không muốn tham dự vào chuyện này, vẫn nên để bọn họ tự giải quyết với nhau thì hơn. Chủ thống lĩnh, cổ thông lĩnh, chính đạo tổng chúng ta đã sớm có đồng môn gia nhập Hoàn Thành Tý. Hiện giờ, chúng ta cùng Bách cơn tông đều ở Hoài Châu. nếu chúng ta đứng ra chỉ sẽ không được hay lắm việc này chúng ta không giúp gì được rồi lý đạo đoàn trầm giọng nói là đại sư huynh của sơn môn ngoài việc tù luyện hắn ta có rất nhiều chuyện cần lo nghĩ dù cho hắn không hỏi thăm quá nhiều nhưng cũng biết hoàn thành tì thuộc về phái bảo hoàng mà bách cơn tông lại có liên quan tới Ngụy trung nếu chính đạo tông đứng ra đối phó với bách cơn tông thì cũng tương đương với đã động tới Ngụy trung đồng thời sẽ ảnh hưởng lớn hơn nữa bên phía thanh nam tông này chưa chắc đã dễ gì ăn nói nếu thực sự các bên đều đắc tội thì ở hoài châu này chính đạo tông liệu còn nơi đặt chân chẳng lý huynh đệ người thực sự không có ý định quan tâm thế đạo một chút sao ngụy Trung nắm giữ triều chính dẻo rắc tài họa cho thiên hạ khiến dân chúng lầm than phàm là kẻ có trí đều sẽ dốc chọn bầu huynh nhiệt huyết chống lại ngụy Trung đến cùng chủ kiệu lễ hiền ngang lẫm liệt nói lý đạo đoàn đáp Chủ thống lĩnh, chính đại tông ở nơi sơn giá, chúng ta cũng chỉ muốn truy tìm võ đạo mà thôi. Những chuyện tranh đấu giành quyền này là chuyện của các người. Chúng ta thực sự không có ý định tham dự. Hy vọng chủ thống lĩnh có thể hiểu cho. Ngày lúc bọn họ đang nói chuyện, cô đại toàn lại nhẹ giọng quay sang nói với Lâm Phạm. Lâm Huỳnh, ta biết người là người có hoài bão lớn. Không bằng đi cùng chúng ta đi. Lấy năng lực của Lâm Huỳnh nhất định sẽ tạo dựng một sự nghiệp hơn người, giúp đỡ chính đạo. Lâm Phạm chấp chấp mắt Các người nói chuyện với nhau tự nhiên đi thôi Kéo ta vai làm gì Cổ thống lĩnh Sự đệ ta nhập môn trở lầu Còn đang phải tu hành ở Hoài Châu này Thì còn coi là có tiếng Nhưng ra bên ngoài sợ là sẽ gặp nguy hiểm Lý đạo đoàn thấy cổ đại toàn để quay sang lừa Lâm Phạm Lập tức nhanh nhẹn ngăn lại Cổ đại toàn đành thở dài tích núi Chủ Kiều Lê cũng thở dài Sau đó mới nói Lý huynh Liệu có thể để chúng ta gặp bách hạo trưởng lão một lần hay không? Thật xin lỗi. Các vị tới không đúng lúc rồi. Bách hạo trưởng lão nửa tháng trước đã rời sân môn. Đến giờ vẫn chưa về. Lý đạo đoàn đáp. Chú cửu lễ lộ vẻ tinh núi ra mặt. Nếu đã vậy, đành xin cáo từ trước. Bọn họ thất vọng quay đầu rời đi. Thái độ rõ ràng rất không vui. Lý đạo đoàn nhìn theo bóng bọn họ đi khuất rồi mới quay lại mỉm cười nói. Sư đệ. nghe nói gần đây người với sư muội ra ngoài gặp sói à? đúng vậy, thuận tiện cứu nó về. Lâm Phạm nói, toàn thân trắng như tuyến rất là đẹp, hẳn thuộc dị trùng nào, trí tuệ rất cao, hẳn là nếu đưa chăm sóc dạy dỗ tốt thì sẽ thành một con vật nuôi trong nhà giữ cửa tốt đấy. Lý đạo đoàn khen, sau đó nói tiếp, nhưng sư đệ phải trông coi cẩn thận, dị trùng dễ bị người ta nhòm ngó bắt mất. Vâng, cảm ơn sư huynh đã nhắc nhở, ta sẽ trông coi kỹ càng. sư đệ. người cổ hoàn thành tì, người này bớt tiếp xúc thôi. chuyện giữa bọn họ tốt nhất đừng có tham dự. bất kể là phái bà hoàng hay phè phái ngụy trung, bên trong đều rất lăng nhằng khó gỡ. vâng, sửa đệ xin nghe theo. lý đạo đoàn thở dài một tiếng, khoát khoát tay với lâm phàm, rồi cất bước rời đi. ngay sau đó lâm phàm lại nghe loan thoán tiền lý sư huynh lập bẩm. thế đạo ngày này đã loạn như vậy rồi, mà đầu thấy bọn họ gánh trách nhiệm, đều cá mẹ một lứa cả thôi. Nghe thấy những lời này, Lâm Phạm lặng lẽ giơ ngón cái tỏ ý khen ngợi Lý Sư Huynh. Thật thông minh, hắn cũng nghĩ như vậy. Trong đầu Lâm Phạm trở hiện lên một loạt âm mưu quỷ ký trong các bộ phim cung đấu. Hắn lắc lắc đầu, dắt theo sàm sám đi tìm sư tỷ tì. Khi tới bên chỗ sư tỷ hắn phát hiện hai vị sư huynh trịnh hình siêu và triệu học khải đều đang ở đây. Lương sư đệ tới rồi, hai vị sư huynh đã lâu không gặp. Tùy thực lực hai vị sư huynh này đều yếu hơn bọn hắn, nhưng cũng là người hắn quen biết rất lâu. Hơn nữa, bọn họ đều từng trợ giúp hắn rất nhiều. Lâm phàm không phải loại người có thức lực lợi hại, rồi là sẽ coi khinh người khác. Ngày xưa sư đệ suốt ngày tù luyện. Chúng ta muốn đến tìm sư đệ, nhưng sợ đệ bận việc tu hành không tiện làm phiền. Cho nên mãi vẫn không có dịp tới thăm hỏi. Nhưng nay xem ra có vẻ sư đệ đã đột phá rồi nhỉ. Triệu học khải cười nói. Đâu có. Chỉ là có chút tiến bộ mà thôi. Thực lực của lâm phàm ngày nay không có nhiều người thấy. Chỉ có vài vị kia từng chứng kiến mà thôi. Còn về thực lực chân chính, cho đến bây giờ đều chưa ai từng biết. Sư đệ khiêm tốn rồi. Triệu học khải sao tin lời hắn được. Sư tỷ thỉnh thoảng cũng có tiết lộ thực lực của lâm sư đệ đến đâu rồi. Tóm lại, bọn họ đều biết hắn rất lợi hại. Nhưng lâm sư đệ lợi hại, bọn họ không hề đố kỵ. Những thứ này đều do sư đệ khổ luyện mới có được. Tùy bọn họ cũng rất khắc khổ tù luyện, nhưng còn xa mới đạt tới mức độ điên của như sư đệ. Ngô Thanh Thu nói. Sư đệ, chúng ta chuẩn bị đi diệt phỉ. Người có đi cùng không? Diệt phỉ? Đúng vậy. Hỏi Châu quá lớn, lại chỉ có ba sơn môn. Hơn nữa, quan phủ còn chẳng mấy quản lý tình hình. Các năm trước, chúng ta đều tranh thủ thời gian dẫn theo đồng môn đi diệt phỉ, để vùng xung quanh đây được yên tĩnh, dần chúng được sinh sống ổn định. Ta không đi, các vị sư huynh sư tỷ đi đi vậy. Việc này chẳng có chút nguy hiểm nào. Đám cướp ngoài giã ngoại kia chẳng kẻ nào có tu vi cao. Thậm chí khéo còn chẳng có tu vi. Chỉ có thể ăn hiếp bách tính bình thường mà thôi. Phạm là có chút thực lực thì đã gia nhập bang hội trong ngành rồi. Đám đó thậm chí còn dễ xử lý hơn bọn cướp đường trước các đạo quản đấy chứ. Cho nên hắn vẫn nên mang sám sám về, tiếp tục tù luyện đi. Tổng quan trọng của thực lực không phải nói nhiều cũng biết rồi. Dưới chân núi. Đại thống lĩnh, hiện tại nên làm gì bây giờ? Lấy nhân thủ của chúng ta hiện tại chỉ e là không được. Cổ đại toàn nhíu mày, sắc mặt nặng nề. Nhân thủ của hoàng thành tì bọn họ thiếu hút nghiêm trọng. tuy cũng có cao thủ, nhưng đại đa số cao thủ đều bị phái đi những địa phương nghiêm trọng hơn. Hoài Châu là nơi tương đối an toàn, cho nên chỉ có gã và chu cửu lê dẫn người tới. Chỉ đành phải chờ cơ hội thôi. Ai... Nếu mà chính đạo tổng chịu hỗ trợ thì tốt hơn bao nhiêu? tiếc là bọn họ chỉ muốn núp trong núi rừng để tu luyện. Cổ đại toàn lắc đầu buồn bã. Chủ kiểu lê không nói gì, đáy mắt lại lấy ra một tiếng hung tàn. Đợi khi thấy đau ổn định lại, tuyệt đối phải trừ tận gốc những sơn môn này. Một tháng sau. Nhắc nhở, để tam cốt lên cấp, phát động bạo kích, cấp 240 lần, điểm vận năng cộng 240. Hết tập 29. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.